Ờ, và một ngày đầu tiên của tháng 12 thì mình muốn gửi đến các bạn một câu chuyện hoàn toàn mới Mang tên Hoa Hồng Giấy ờ, Đây là chuyện mình đọc vào đúng ngày mưa bão Mình đã bị cuốn theo cái giọng văn đơn giản nhưng rất có cảm xúc của tác giả ừ, Đây không phải là một câu chuyện tình yêu hoàn hảo như trong những câu chuyện ngôn tình khác Không phải một câu chuyện giữa một chàng hoàng tử và một nàng công chúa Mà là một câu chuyện rất thực tế của hàng triệu người trên đời này xung quanh chúng ta có thể có những tình yêu như bạch nhạn, có thể có những người như khang kiếm. Cuộc đời này có những hạnh phúc phải cố gắng vượt qua, phải khó khăn để giành được nó, và chính vì vậy hạnh phúc mới có hương vị ngọt ngào. Cuộc đời ắt hẳn phải có một sự trao gửi. Bạch nhạn cảm thấy mình không phải tiểu thư, cũng chẳng phải nha hoàn. Cô là bạch nhạn, một bạch nhạn độc nhất vô nhị. Tình yêu xa xôi dịu vợi, thế khi cần gì phải nhiễn cưỡng, cũng không nên chấp phá tạm bỡ để làm khổ chính mình. Thà là chờ đợi cả đời, chứ không thể nhượng bộ xài tạm. Đây là nguyên tắc yêu đương của Bạch Nhạc. Một chút ngược, một chút hài, một chút cay đắng, một chút ngọt ngào, yêu thương, giận hờn, tha thứ tất cả gia vị tình yêu cùng hòa quyện tạo nên bộ tiểu thuyết hai tập Hoa Hồng Giấy với các tình tiết đầy hấp dẫn, lôi cuốn mạnh mẽ độc giả. Tình yêu là gì? câu hỏi muôn đời đó sẽ được trả lời theo một cách rất riêng với tình yêu giữa bạch nhạn và khang kiếm. Hoa Hồng Giấy, tác phẩm ngọt ngào cho những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Tiểu thuyết Hoa Hồng Giấy, tác giả Lâm Địch Nhi. Một, vị khách không mời tại lễ cưới Bạch Nhạn tự cảm thấy mình có thể được coi là một thục nữ Về chiều cao hơn 1m66 một chút Còn miền Nam cũng được gọi là cao giáo Về cân lọc 50kg là khá cân đối Mảnh mai như mỹ nữ sáng rất mềm mại Cộng thêm đôi mắt to sáng lấp lánh và làn da trắng mịn Lại thêm hai cái lúng đồng tiền xinh xinh Mỗi lần mỉm cười lại lộ ra đầy ý vị Một hình ảnh thuộc nữ hiện đại đầy sức sống Nhưng cô nàng thuộc nữ này khi bị ném vào bệnh viện nhân dân số 1 Tân Giang Lại trở thành nhân vật bình thường trong mắt các thiên thần áo trắng Trong hiểu sao, bệnh viện nhân dân tuyển y tá hình như không phải tuyển người tài Mà là tuyển người đẹp Người sau xinh đẹp hơn người trước Nhưng hôm nay cô nàng bình bình bạch nhạ này lại là người đẹp nhất Ai dám qua mặt cô dâu mới đây? Bạch Nhạc đứng trước gương xoa mặt, lắc hông, nhún vai một cách khoa trương, hở hững phút mái tóc đã được tết thật khéo, vén chiếc khăn voan gài lên đầu, bất chợt mỉm cười dạng dỡ. Hồi còn học ở trường y tá, Bạch Nhạc từng đi dạo với Liễu Tinh mấy phòng quanh sân vận động. Không hiểu sao lại nói tới chuyện sau này muốn lấy người như thế nào. Liễu Tinh nói dù lấy ai đi chăng nữa, thà lấy người già hơn chứ không lấy người ít tuổi hơn. Đàn ông ít tuổi hơn mình Có thể trao thân nhưng không thể gửi phận Đẹp trai quá không tin cậy được Cũng không được lấy người quá giàu Nếu không biết sẽ phải chia sẻ Với bao nhiêu người phụ nữ khác Bạch nhạ liền cười nói Vậy có thể lấy một người có quyền không Liệu tình lườm cô Người có quyền thế đều chọn Đám môn đăng hộ đối Dù cậu có đánh nhau sứt đầu mẻ chán Cùng lắm cũng chỉ được làm người hầu Cho người ta sai bảo mà thôi thì đó chỉ là nói đùa Bạch Nhạn cho rằng chuyện đó mãi mãi chẳng bao giờ liên quan đến mình. Gia cảnh giàu có và sự nghiệp mỹ mãn là tấm gấm vóc dày. Cái gọi là tình yêu chẳng qua chỉ là bông hoa tô điểm. Đối với một nhân viên y tá bình thường trong bệnh viện, một cô gái không biết cha mình là ai, điều cô ấy coi trọng không phải là hoa trên gấm, lấy được một nhân viên trước nhà nước đã, là đã có thể cười thầm rồi. Những chuyện khác đều quá xa vời, không thực tế nhạ là một người thực tế không ngờ cô không đánh nhau sức đầu mày chán lại có thể lấy được một thanh niên quyền quý Vân Giang là một thành phố cấp tỉnh chồng cô là trợ lý thị trường của thành phố này tháng trước vừa tròn 30 tuổi từ trên tỉnh xuống để đánh bóng tên tuổi hiện được phụ trách việc xây dựng thành phố tuổi trẻ tài cao tiền đồ rộng mở được rồi đừng có giày vò trái tim tổn thương của bọn này nữa biết là cô lấy chồng xịn chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi thưa phu nhân tình trường tương lai. Nam y tá đứng chật kín căn phòng trang điểm, giận dỗi lườm quít bạch nhạn. bạch nhạn sợ làm hỏng lớp trang điểm, không dám thể hiện nhiều cảm xúc, nhếch nhếch khóe miệng, ngồi xuống. nhà bạch nhạn ở một huyện nhỏ cách Tân Giang mấy trăm dặm, nhà khang kiếm ở trên tỉnh, hai người đều làm việc ở Tân Giang, vì thế hôn lễ tổ chức ở Tân Giang, họ hàng nhà gái đợi sau lễ cưới sẽ tới tổ chức bù. Bạn bè và họ hàng bên nhà trai nhiệt tình tới tham dự Theo phong tục cũ của Tân Giang Trước lễ cưới một ngày Cô dâu và chú rể không được gặp nhau Vì thế từ ngày hôm trước Bạch nhạn và mẹ đã ở trong khách sạn tổ chức tiệc cưới Một lát nữa chú rể sẽ đến đón cô dâu Hai người sẽ khoác tay nhau bước vào hội trường Nhạc và hoa tươi đã được công ty tổ chức lễ cưới chuẩn bị chu đáo Đám y tá đang cười đùa náo nhiệt Một cô thính tai nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, vừa thò đầu ra lên thấy chú rẻ và một đoàn người đang đi tới, liền nhảy vội lên, sập cửa đánh rầm. Khang kiếm đến rồi à? Liễu Tinh phấn khởi hỏi. Cô y ta đóng cửa gật đầu. Liễu Tinh và mấy cô y ta khác đưa mắt nhìn nhau rồi đứng hết dậy, rón rén đi ra cạnh cửa, dòng tai nghe ngóng. Cốc cốc, có người gõ cửa. Bạch nhạc nhìn cảnh này chỉ mỉm cười mà không nói gì. Cô và đám liễu tinh vốn đều ở khoa phụ sản. Sau đó cô bị điều tới phòng phẫu thuật, nhưng mọi người vẫn chơi với nhau rất thân. Bác sĩ và y tá khoa phụ sản là chua ngoa nhất, chẳng có gì là chưa nhìn thấy, chẳng có gì là không dám nói. Liễu tinh đã nói rồi, anh chàng quyền quý khang kiếm này cả ngày ngồi trên bục cao khô tay múa chân, mặt mày nghiêm nghị. Hôm nay phải phủ đầu anh ta một trận ra trò. Không qua được năm sáu cửa ải Thì đừng hòng cướp cô dâu mang đi Bật nhạc Ở bên ngoài kháng kiếm nhíu mày Bên trong vọng ra tính cười khúc khích Phòng là của ta ở Cửa là do ta đóng Muốn bước vào bên trong Phải nghe ta sai bảo Liệu tình cao giọng nói khang kiếm quay lại nhìn mấy người đi theo Với vẻ dò hỏi Vị thư ký văn phòng thành ủy Làm phù rể tên giản đơn kia Chỉ nhuốn mày anh ta đã làm phù dề mấy lần rồi có chút kinh nghiệm lấy vợ thì phải chịu cực một tí sếp khang vụ này đơn giản để em anh ta lôi trong túi ra mấy bao lì xì đỏ nhét vào dưới khe cửa ha được lắm coi như biết điều nhưng đây chỉ là chút thành ý nhỏ tiếp theo là giải câu đố trả lời sai thì úp mặt vào tường tụ kiềm điểm liễu tinh nói chưa đăng ký đã sống chung tên một môn thể thao Đám đàn ông ngoài cửa ngơ ngác nhìn nhau, cũng may chủ nhiệm ban tiếp tân thành ủy là một tay giang hồ lão luyện, nháy mắt với Giản Đơn, hé tai nói một câu. Giản Đơn sắn tay áo lên. Thể dục buổi sáng. Đàn ông không có, phụ nữ có, danh từ vật lý. Câu này Giản Đơn biết, sung động. "Hây, đám phụ nữ này cũng chua ngoa đấy." Việt Dương, tên một thành ngữ. Đám đàn ông tái mặt, chủ nhiệm ban tiếp tân hắng giọng đáp. <cười> Không ngóc đầu lên nổi Bên trong cười dần dần Tiếp theo lại ra một loạt câu đố Đều bị chủ nhiệm bàn tiếp tân Và giàn đơn giải quyết gọn gẽ. Thấy mấy trò này không làm khó được bọn họ Liễu Tinh và mấy cô y tá Lên đổi sang phương thức khác Chú rể hát một bài tình ca Nếu làm cô dâu rung động Chúng tôi sẽ hé cửa cho Khang kiếm mím môi nhịn không nổi Muốn nổi khùng lắm rồi Làm sao còn hát được tình ca Giàn đơn thấy vậy Vội xoa dịu tình hình Hùng Dũng Sư Phong Để tôi hát Anh chàng dầu trò hát bài Hãy giữ lấy cội nguồn Vừa hát xong Bên trong bỗng vang lên bài hát Cắt một cành mai hùng hồn Cắt xẹt một nhát ư Mấy tên đàn ông đang đứng ngoài Nghe xong mà toát mồ hôi hột Không được không được Lần này nhất định chú rể phải ra mặt Kể một chuyện tiếu lâm Nếu không không mở cửa Đám liễu tình bày trò cũng đã khá lâu rồi Bèn bắn nốt phát súng cuối cùng Giàn đơn lực bất tòng tâm nhìn Khang Kiếm Khang Kiếm mặt lạnh tanh Không thèm mở miệng Sếp Khang kể chuyện gì đi Đám y tá này không nói chơi đâu Khách khứa trong hội trường đang đợi chúng ta đấy Lần trước chúng ta đi điều tra ở rừng Cái chuyện xóa mù mà Viên kiểm lâm kia kể không tục lắm Cái chuyện đấy đi Giàn đơn khẽ nói Khang Kiếm hử một tiếng Mở miệng vẻ mặt vô cảm Có một thầy giáo về nông thôn xóa mù chữ Dạy cho một chị phụ nữ nông thôn từ cái chăn Hôm sau thầy giáo muốn kiểm tra Bên viết từ này để chị ta đọc Chị càng nghĩ mãi không ra Thầy giáo đành nhắc Là cái thứ ở trên người chị mỗi buổi tối chị đi ngủ đấy Chị ta hỏi tối hôm nào Thầy giáo buộc mồm nói tối hôm qua Chị chàng đáp Tối qua là trưởng thôn Ông thầy đờ người Vậy tối hôm kia Chị chàng rất thật thà trả lời Tối hôm kia là kế toán lưu trong thôn Trong phòng ngoài cười chảy nước mắt bên trong cười là vì câu chuyện này rất thú vị bên ngoài cười là vì được chứng kiến vẻ mặt lạnh tanh của kháng kiếm khi kể câu chuyện này nhị không nổi kháng kiếm phóng ra một ánh nhìn khiến người ta chết cống gương mặt điển trai đã cau có đến biến dạng nhưng cửa phòng đã mở liễu tinh và mấy cô y tá cười rinh rích chạy ra ngoài rồi kháng kiếm mới bước vào bạch nhạn ngẩng đầu cười với anh trên mặt vẫn còn vết nước mắt vừa rồi cười nhiều quá Khang kiếm, không phải khang kiến hay khan kiện, mà là khang kiếm. Bạch nhạn thầm lẩm bẩm cái tên này trong lòng, không còn nghi ngờ gì, giữa một đám môn cê anh là người xuất sắc nhất, nổi bật nhất. Tên cũng như người, ánh mắt sắc lạnh như kiếm, dáng người thẳng tắp như kiếm. Mấy người đàn ông đi cùng với anh, tùy tuổi tác tương đương, nhưng do phải giao thiệp và nịnh hót quá nhiều, vô hình chung đã khiến họ phẫn bụng, khom lưng. Mỗi cử chỉ đều hết sức thô tục So với họ Kháng kiến nhìn càng đẹp trai Khí chất bất phàm Người đàn ông này trong mắt các thiên kim tiểu thư Hay những người đẹp trí tuệ Đều là cực phẩm Cực phẩm như vậy sao lại rơi vào tay Một cô y tá vô danh tiểu tốt như cô chứ Bạch nhạc nghĩ không ra Chỉ có thể dùng một từ để giải thích duyên phận Chuẩn bị xong chưa Kháng Kiếm bình thản nhìn thẳng vào cô Lúc anh nhìn thẳng Ánh mắt người thường không dám đối diện Giống như một lùa sáng mạnh mẽ Chiếu thẳng vào nội tâm người ta Khiến họ không nơi lầm tránh Có lẽ em phải dậm thêm phấn Bạch nhà đỏ mặt cúi đầu Ne tranh ánh mắt anh Chống ngực đánh thình thịt Đúng lúc đó, điện thoại của khang kiếm đổ chuông Anh nhìn xuống, cơ mắt khẽ giật Ừ, anh đi nghe điện thoại Lát nữa quay lại Nói xong, anh quay người bước đi Đến cửa Anh quay lại nhìn Bạch Nhạc, vẻ mặt hơi căng thẳng. Nhóm đàn ông và phụ nữ ngoài cửa không biết hi hi ha ha chạy đến chỗ nào làm loạn rồi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Bạch Nhạc, cô gọn giặt cho thợ trang điểm. Thợ trang điểm cũng là người của công ty tổ chức hôn lễ, đang gốc vui ở hội trường phía trước. Nhận được điện thoại bên bào cô chờ một lát, hộp đồ trang điểm đang để trong xe đỗ bên ngoài. Bạch Nhạc thở dài, chậm rãi ngồi xuống, thất thần nhìn gương mặt ửng đỏ trong gương tôi vào được không? cửa bỗng bị đẩy ra, một cô gái yểu điệu tóc dài ngang hông từ ngoài bước vào, giọng nói trong trẻo như một cốc sinh tố dưa hấu mát lạnh trong ngày hè nóng bức. bạch nhạn thấy không quen, tưởng là họ hàng khanh kiếm, vội lịch sự đứng dậy. đương nhiên rồi, mời chị ngồi. cô gái lặng lặng quan sát cô, mỉm cười nhỏ nhẹ. cô là bạch nhạn hả? vâng, chị là. Cô gái xòe bàn tay đang nóng chặt Tôi đến trả lại thứ này Cô ta đặt chiếc nhẫn bạch kim của nam giới lên mặt bàn Sáng nay khang kiếm ra về hơi vội Quên không đeo Bạch nhạn nhắm mắt, nín thở Tạm để bản thân cách biệt với thế giới trong dây lát Bất giác thu bàn tay lại Nhưng rất nhanh cô đã mở mắt ra Cười tươi như hoa Cảnh nhắm mắt khi nãy Chỉ khiến người ta tưởng rằng Hàng lông mi giả cong dài vừa chớp một cái mà thôi Thời gian hơi lâu một chút Cô cầm chiếc nhẫn nam trên bàn lên Ngắm nghĩa kỹ càng Ồ, oh, đúng là của Khang Kiếm Thay mặt anh ấy em cảm ơn chị Nếu chị không đưa tới kịp Lát nữa trước mặt khách hứa Anh ấy đưa tay ra thì thật khó xử Cô như đang hình dung ra cảnh tượng ấy Nụ cười càng tươi tắn hơn Cô gái kia đang mong chờ được thấy núi lửa phun trào Rồi thấy bạch nhạc nói như vậy Nhất thời sững sờ đến lấp bắp Cô... Cô không tò mò Tại sao khang kiếm lại ở chỗ tôi lúc sáng sớm sao Bạch nhạc tỏ ra rất hứng thú Tối qua Anh ấy ở chỗ tôi cả đêm Chúng tôi ân ái suốt đêm Bốn lần tất cả Cô gái không thèm kiêng nề gì Khóe miệng hẳn lên một nụ cười cay độc Bạch nhạt kinh ngạc trợn mắt Từ từ đưa tay lên bịt miệng Bốn, bốn lần Khang kiếm lợi hại vậy sao Cô gái kia cứng miệng Mắt đờ đẫn Đầu óc người phụ nữ này có bình thường không vậy Bạch nhạn xấu hổ đào mặt Cúi xuống khẽ lầm bầm Vậy sau này Chắc chắn mình sẽ rất hạnh phúc trong chuyện đó Chà chà Cô xấu hổ bưng mặt Đầu óc cô có bình thường không vậy Cô gái kia tức nghẹn học Chỉ thẳng vào mặt Bạch Nhạn Chẳng còn hình ảnh của một thục nữ tóc mây Cô có biết ân ái nghĩa là gì không Ân ái là làm tình với người cô yêu Khang kiếm không hề yêu cô Người anh ấy yêu là tôi Chúng tôi đã ở bên nhau hai năm rồi Cô gái nói một hồi rồi bật khóc Bạch Nhạn nhìn cô ta qua khẽ ngón tay Già vẻ vô tội Dầu đôi môi xinh xắn lên Chị à Chị chút bổ tâm sự nhầm người rồi Tôi đâu phải là Khang kiếm Tôi thấy phải gọi cô là ngớ ngẩn mới đúng Cô ta hung hăng lau nước mắt Nếu không phải tại cô Thì người hôm nay kết hôn với Khang Kiếm sẽ là tôi Bạch nhạc đún vai bất lực Bỏ tay xuống Đây là sự lựa chọn của Khang Kiếm Hình như chẳng liên quan gì tới tôi Nếu không phải là tôi Thì cũng là người khác Hai năm Hơn bảy trăm ngày đấy Dù bận rộn đến mấy Thì vẫn có thể tranh thủ thời gian mà cầu hôn chứ Cô ta lau mặt tới mức trắng bạch Căm thủ nhìn bạch nhạn, Nhín sang ken kết gần từng chữ một Chỉ có cô Không thể là người khác Nhưng mà bạch nhạn, Như thế không có nghĩa là Từ nay về sau Khang kiếm sẽ thuộc về cô Cái cô có được Chẳng qua chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi Tôi và anh ấy tình đầu ý hợp Yêu nhau khắc cốt ghi tâm Tôi sẽ đợi anh ấy Đợi tới khi hai người ly hôn Tôi tin rằng Ngày đó sẽ chẳng còn lâu đâu Chị đoán là bao lâu? Chúng ta cùng đếm ngược xem. Một tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi. Chính tờ giấy đăng ký kết hôn là môi lửa khiến cho vẻ mặt người phụ nữ kia không tợ như ma nữ. Thật đáng thương hại. Cô ta hử một tiếng, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vọng vào, liền ném lại một ánh mắt không cam tâm, mặt đẫm lệ đầy cửa bỏ đi. Bạch nhạn nheo mắt với vẻ trân trọng. Những chị em mạnh mẽ đã kết hôn ở bệnh viện tổng kết về hôn nhân như sau Đàn ông ấy mà Không thể hy vọng anh ta mặt gì cũng tốt được Vừa làm quan lại biết kiếm tiền Vừa biết làm việc nhà lại biết yêu chữa bà xã Vừa đẹp trai lại giỏi chuyện chăn gối Cho dù trên đời này có nhiều người như thế Anh ta cũng chẳng thể để bạn lọt vào mắt Anh chàng nào đạt một hoặc hai tiêu chuẩn Cũng đủ cho bạn hạnh phúc cả đời rồi Cô không rõ khang kiếm đạt được mấy tiêu chuẩn Nhưng có thể thấy anh ngay là làm quan, chỉ một tiêu chuẩn này thôi cũng đủ khiến người khác phải ghen tị. Còn người khi ghen tị sẽ làm ra những việc gì, nói ra những điều gì, bản thân mình nhất định phải giữ vững ý chí, tuyệt đối không được cho là thật. Bạch nhạt, nhà người là một người không gia thế, hai là không tài cám, ba là không xinh đẹp. Từ lúc quen cho đến lúc quyết định kết hôn với Khang kiếm chưa đầy 6 tháng. Nếu không phải là ma lực của tình yêu Thì ai lại dễ dàng hứa hẹn cả cuộc đời Bạch nhạc tự nhủ Cái gọi là lễ cuối Cũng chỉ là thủ tục sau khi kết hôn Một tháng trước Họ đã đi đăng ký trước pháp luật Họ đã là vợ chồng đám cưới tối nay chẳng qua chỉ là chứng tỏ Thân phận mới của cả hai Với gia đình bạn bè hai bên mà thôi Buổi tối như thế này Cho dù là trời sập đi trong nữa Cũng chẳng có ai dám bắt trước phim truyền hình Khi tình khúc bất hủ của lễ cưới vang lên Cô dâu chú rể đứng trước mặt cha xứ, Đột nhiên cô dâu hoặc chú rể Nhắc tôi xa bảo người kia Xin lỗi, người tôi yêu không phải là anh Nói xong quay người chạy biến Hàng trăm ánh mắt đang nhìn bạn Không phải là vấn đề yêu hay không yêu Mà là vấn đề thể diện và tâm trạng Khang kiếm không muốn mất thể diện Cô cũng không muốn làm chuyện dại dột Thảm trài sàn dài đầy hoa tươi Chiếc váy cưới tinh khiết Dung nhan kiểu diễm Người con gái xinh tươi như hoa Vậy thì tối nay chính là giây phút đoá hoa đó nở rộ Rực rỡ nhất Sau này dù cũng là địa điểm đó Cũng những vị khách đó Cũng một chủ đề đó Nhưng sẽ không còn có được tâm trạng như ngày hôm nay Vì bản thân Cô cũng không thể phá hoại buổi tối này Tịch động là ma quỷ Hôn nhân không phải là một trạng thái Mà là một kiểu trí tuệ Về phần người phụ nữ kia tạm thời không cần nghĩ đến nhưng khi bạch nhạn quay về ghế ngồi tay không kìm được mà xôn lên chiếc nhẫn nam trên tay rơi xuống đất không thể không thừa nhận tâm trạng đã tuổi tệ đi ít nhiều tuy trên mặt không hề biểu lộ tiếng bước chân là của thợ trang điểm vừa vào cửa cô ấy vội vàng lên tiếng xin lỗi nói là thang máy bị kẹt mất mấy phút bạch nhạn cười nói không sao ngoan ngoãn ngồi yên để cô ấy dậm thêm son phấn Trang điểm xong Khang kiếm đã trở lại Trên chán loà xòa vài sợi tóc bết vào nhau Hình như là rất nhiều mồ hôi Vẻ mặt vốn điểm tĩnh thoáng chút luống cuốn Anh lại đây đã Bạch nhạt vẫy tay với anh Ấn vai anh bắt anh ngồi xuống Lấy giấy ớt tỉ mỉ lau mồ hôi trên chán anh Sau đó đánh thêm chút phấn Lát nữa phải chụp hình Mặt không đánh phấn sẽ rất khó coi Khang kiếm cứng đờ nhìn cô Đôi môi đôi lông mi giả vướng víu quá cố gắng đến mấy anh cũng không thể nhìn vào trong mắt cô. Thợ trang điểm đứng bên cạnh mấy môi mỉm cười, đưa bông phấn góp ý kiến. Cô dâu mới đúng là hẹp hòi, giữ chú rể chặt khiếp. mấy chuyện nhỏ này thông thường được do thợ trang điểm làm mà. Bạch nhạn lại giúp khang kiếm chỉnh lại ca vạt, đầu ngón tay lướt qua ngực anh, cảm thấy tim anh đập rất nhanh. Được rồi. À, còn cái này. Cô dời tay trái lên. Đừng cười đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, hình như nhẫn hơi bị rộp, vừa rồi rơi mà anh cũng không biết. May mẹ nhìn thấy. Thang kiếm nhún mày, che giấu vẻ sùng sót vừa thoáng qua. Lúc nói câu này, Bạch Nhạn vẫn không ngước mắt lên. Rộng thì rộng, chỉ đeo tối nay thôi, sau này đi làm cũng phải cởi ra. Kha kiếm nói, theo quy định, nhân viên công quyền khi đi làm không được đeo bất kỳ đồ trang sức nào. Bạch Nhạn hờn dỗi nâng tay trái anh lên. Tối nay không giống những tối khác, anh phải cẩn thận nhé, rơi nữa chứ chắc em đã nhặt được đâu. Tuy chỉ là chiếc nhẫn nam bình thường, nhưng với chúng mình lại có ý nghĩa lớn đúng không? Cuối cùng cô cũng ngẩn đầu lên, lúng đồng tiền đáng yêu in trên đôi má trắng mịn, đôi mắt trong veo như hồ nước. Khang kiếm phút chốc ngã vào hồ nước ấy, nhưng ngay lập tức anh đã quay mặt đi. Sẽ không rơi nữa đâu. Thế thì tốt rồi, bạch nhạt khẽ cười một tiếng. Phù rẻ giàn đơn và phù dâu liễu tinh Không biết từ xó nào chui ra Vừa đấu võ mồm, vừa đi vào phòng Kẻ lườm người nguyết Xếp khang Bí thư khang nói khách khứa đã đến đông đủ rồi Bây giờ mời anh và cô dâu vào hội trường Giàn đơn lườm nguyết một hồi Mới chợt nhớ ra nhiệm vụ chính Kháng kiếm gật đầu, đứng dậy Đưa tay về phía bạch nhạt Bạch nhạt hít một hơi sâu Không nắm tay anh mà sơ tay khoác lên cánh tay anh Kháng kiếm cuốn đờ người Rõ ràng là không quen với hành động thân mật đó. Cô dâu chú rể đi trước, phù dâu phù rể đi sau. Bốn người tiến vào hội trường lớn của khách sạn. Cửa hội trường đang đóng, giọng nói sang sàng của người chủ hôn vọng qua khe cửa. Bây giờ, chúng ta hãy yên lặng, dùng trái tim chân thành đánh đón đôi yên ương tiến vào hội trường. Cô gái phục vụ từ từ mở cửa, để trong hội trường vụt tắt hai bên lối đi giữa sân khấu thắm đầy nến, khúc nhạc núi du dương vang lên, thảm đỏ sắc đầy những cánh hoa tươi. đi thôi. Khang Kiếm khẽ dục. bạch nhạn không nhấc chân, cô bỗng quay người lại, ôm lấy Khang Kiếm. cảm ơn anh. sóng cuộn rôn ron, ơn điều gì? cô không nói. cơ mặt Khang Kiếm thoáng co sờn không tự nhiên, anh khựng hạm kéo tay cô về phía eo mình, sủi tiến vào hội trường trong sự chủ động của mọi người. Bạch nhạc nhắm mắt lại, bình thàn,